Đưa tay mơn trớn bộ nội giáp da Do anh thừa phong thầm nghĩ trí linh Một bộ nội giáp Một đôi hộ tí và hộ thối Một cặp thủ sáo và đôi giày da hư Có đủ dùng không? Cả linh văn sáo trang có khoảng 6 bộ phụ kiện Nhưng do hắn tự chuẩn bị cho bản thân dùng nên lại có đến 9 bộ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 Trong mắt doanh thừa phong sáng ngời Hắn nói nếu chúng ta chuẩn bị thêm mấy bộ phụ kiện nữa Thì không phải có thể chế tạo ra một bão bối tương đương bộ sáu trang kia sao? Trí Linh lập tức dội một gáo nước lạnh thanh âm tức thì vang lên không thể nào Tại sao? Bởi chân khí của ngươi không đủ Trí Linh dìm hàng không hề khách khí sau khi trải qua cải tạo của ta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 Đó là không phải tìm cách tăng lên uy năng của sáu trang Mà phải nghiên cứu làm sao để giảm bớt lượng chân khí cần sử dụng Chỉ cần lượng chân khí một suyệt chéo người mà có thể thôi phát và phát huy được một nửa uy năng của bộ sáu trang kia Đoán chừng đây chính là cực hạn mà Trí Linh có thể làm được Yên lặng cảm ướm lộ tuyến Linh văn đang hiện ra trong đầu Do anh Thừa Phong đột nhiên hỏi Trí Linh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 Nhưng so với lực lượng trong phong linh thạch thì lại mạnh hơn xa ngừng một chút. Nó ngạo nghệ nói nếu không như thế thì thanh trường kiếm kia cũng không có uy lực đến ngừng ấy. Do anh thừa phong sững sờ một lúc trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý niệm cực độ quỷ dị. Có thể hay không, phong linh thạch đã phong ấn một chủng loại tương tự như một quy trình trí tuệ nhân tạo.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 Thứ trương Minh Vân Quán Thâu vào chính là lực lượng linh tính trong phong linh thạt. Dựa theo lý thuyết của trí linh, đó chính là một quy trình cài đặt trí tuổi nhân tạo cơ bản nhất vào trong phần cứng. Loại trí tuệ nhân tạo này dưới sự gia trì chân khí mặc dù có thể phát huy được uy năng nhưng không thể phóng thiết chúng hoàn toàn, mà trải qua sự cải tạo của trí linh.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 Như vậy đối với hắn không biết được là Phúc hay họ. Trong nháy mắt, hắn đã hạ ngay một quyết định. Sau này, trừ phi quán linh cho binh khí và vật phẩm phòng ngự cho mình sử dụng. Nếu không thì tuyệt đối phải giữ lại một phần năng lực rồi hãy nói. Lấy minh linh châm ra. Dưới sự thúc dục của chân khí, một tia hào quang nhàn nhạt màu trắng mơ hồ xuất hiện rồi hạ xuống bì giáp.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 Cho rằng Trầm Ngọc Kỳ quá mức xa xỉ Nhưng giờ đây Chân khí của hắn đã đạt đến tầng 3 Mà điều càng chủ yếu là trên người hắn hiện đang có mấy trăm viên trung phẩm dưỡng sinh đang làm hàng dự trữ Vì vậy ý nghĩ của hắn tự nhiên xảy ra biến đổi vi diệu Có lẽ trung phẩm dưỡng sinh đang thật sự là vật dùng để khôi phục chân khí đây Nhắm mắt vận công